16 Vì từ trong bệnh viện đi ra Chẳng díu đôi mày khi thấy Phương Tử nhìn chàng nở nụ cười chào đón Chàng cũng chào cười lại với nàng Phương Tử nói Hoàng y sĩ vừa tìm ông Nếu có rảnh gặp ông ấy bằng vài việc Được rồi tôi cũng có việc bàn cùng anh ấy Lê y sĩ à cô bệnh nhân đó đẹp quá Cô nói cô Hùng Tố Tố hả Phải rồi hôm qua cô ấy có đến y viện Điện trưởng dẫn nàng thăm khắp phòng bệnh, sau đó anh phú đưa cô ấy về phải không? Phương tử gật đầu. "Dạ. Vì bạn lách sang vấn đề khác. Cô Phương tử à, cô dự đêm vũ hôm trước có vui không cô?" Nàng mỉm cười, liếc sang chàng và nói khẽ. "Nếu ông có đến dự thì vui biết chừng nào. Tôi nhớ chứ, nhưng hôm đó đến nhà Tú Tú có chuyện nên cần phải đi gấp, đến canh ba mới về. Tôi thì không sao, nhưng hôm đó có người thất vọng." "Ai?" Chắc cô nói đến thiên Phú chứ gì Ông ấy có bạn Vũ chứ Tôi nói Phùng Tiểu Thơ kia Nàng bảo bạn Vũ của nàng là ông Vậy mà hôm đó Ông lại vắng mặt Thực ra Phú đã nói cho Phi nghe chuyện Phi thất hẹn rồi Nhưng chàng tỏ vẻ không biết Và chẳng vui lòng Dường như tôi có nghe anh Phú nói lại Xin cô làm ơn xin lỗi với cô Phùng dùm tôi nhé Dịp khác tôi xin mời cô ấy Được tôi sẽ tiếp thiệp của ông Để chuyển lại nàng Hiện giờ phú ở đâu vậy cô? Khi ông vừa đến bệnh viện thì ông ấy đang thăm bệnh nhân ở trại số 1, giờ thì chắc xong rồi. Cảm ơn cô. Nàng mỉm cười ghé vào tai phi nói nhỏ: "Lý sĩ, tôi rất thích cô nữ bệnh nhân mà ông đang điều trị đó quá." Chàng không mấy vừa ý, nghe ai đề cập đến vấn đề đó nên suy nghĩ giây lát rồi nói: "Tôi sẽ cho cô biết, cô ấy không phải là bệnh nhân do tôi chăm sóc, tôi chỉ là thầy giáo đang dạy pháp văn, Cho cô ấy, để cô ấy chuẩn bị xuất ngoại. Phương tự nghe chàng nói thế nên nàng bí lối không nói gì thêm nữa. Vừa lúc ấy có tiếng chuông reo, bước đi thì Phi cũng vội vã đi về hướng khác. Phi đến nhà nghỉ thì gặp Thiên Phú đang rửa tay. "Kì tiểu lê, tưởng đâu nhà ngươi mất tích rồi chứ." "Có việc gì mà xin có phải quan trọng lắm vậy? Tôi đến y viện tìm nhà ngươi chứ gì." Cô ấy chỉ đến thăm cho biết tình trạng của bệnh nhân trong y viện. Chứ nào với tìm mình Cô ấy tưởng nhà ngươi trốn trong các phòng bệnh Của nữ bệnh nhân Nên cô ta tìm mãi không thấy Phi tức cười nói Nói xàm Có chuyện gì cần đến tôi mà nhắn tìm đây Mình theo dõi hành tung của nhà ngươi Lại nữa Cũng hơi lo cho chú mày Sẽ bị tay tổ rầy ra Ông chỉ hỏi tôi đi đâu thế thôi Mình muốn hỏi nhà ngươi đây Tôi vừa thư với viện trưởng Mình đến thư viện Để tìm một số sách cần thiết để tham khảo Phú lắc đầu cười cười nói Lời nói đó gạt không được lão đâu Vì lão không muốn hỏi thêm chúng mày nữa đấy Mình không biết Phú là hồ ly hay là cậu Mà mỗi chút mỗi đánh hơi tài thế Tiểu lê Chú mày hay hỗn láo với người ta quá vậy Ai biểu Phú thông minh quỷ quái quá chi Vậy trước cuộc nhà ngươi đi đâu mấy hôm nay Đi lo một vấn đề khá quan trọng Nếu tính xong Sẽ có ích lợi cho một số đông người Luôn cả nhà ngươi và kẻ này nữa hả? Phi lắc đầu trả lời Không phải cho chúng mình Tôi thì không giống chú mày Làm biến lo gì của người khác lắm Hồi trưa này Phú hướng dẫn Tố Tố đi thăm bệnh viện hả? Vậy không phải lo cho người khác hay sao? Không phải đâu Việc đó là mình tự lo cho mình chứ Thú thật với chú mày Mình đã sớm biết Tố tú, tú đến y viện Mình chờ nàng tại văn phòng Đến lúc nàng thăm bệnh viện Mình lập tức hướng dẫn nàng đi đó chứ Cảm ơn Phú đã lo thế cho mình Phú cười cười nói khẽ Mình chỉ lo cho mình ấy chứ Mình cũng tưởng Phi vì mình Mà tạo cho mình gặp cơ hội tốt Không dối Phi Mình rất có cảm tình với tố tố Phi cười lớn nói Chủ ý của Phú mình biết rồi Bởi đây là lần đầu Khi lãnh bệnh đi chữa bệnh cho nàng Phú đã cho mình biết như vậy Đúng vậy lần thứ nhất thấy mặt nàng Là mình đã muốn tìm cơ hội Để gặp gỡ nàng luôn Vậy thì phải cảm ơn cái này tạo ra cơ hội cho Phú gặp nàng Phú cười cười với vẻ đồng ý mình nghĩ vì nên tìm cơ hội giúp mình mời chú mày đã có bân b rồi không lẽ còn tìm thêm nữa anh Phú không biết anh hữu tình với ai nhưng anh làm sao trả lời với phương tử đây bộ chú mày nói tên này đã có gì với nàng rồi sao thật ra chẳng có gì cả nếu chẳng có gì với phương tử Tại sao lại cấm mình không được giao thiệp với người khác cơ nghiệp Phú nói Vì có phản cảm chẳng nghĩ Hoàng Thiên Phú tánh long bông không phải đeo đuổi theo một nàng nào Phú lại nói ra những câu ngoài ý chàng tưởng tượng nên vì không đồng ý Phú lại kề vào tay chàng mà nói tiếp Sự nghiệp và hôn nhân là một không thể khác hơn được Chú mày đã có bân bân mình tin chú hiểu rõ lòng mình rồi Vì lộ vẻ không vui Anh Phú, theo em nghĩ có lẽ anh yêu tố tố là vì sản nghiệp của ba nàng hả Tiểu Ly, mình chẳng phải bàn luận gì cao xa, nhưng mình tin rằng nhà ngươi đừng cho rằng mình là một thằng chuyên đào mỏ, mình cũng như Phi, đang ươm ấp một tương lai rộng lớn, mình sẽ thấy Tú Tú đúng là một đối tượng lý tưởng, nàng có thể giúp mình mọi phương tiện, đến lúc cần, chắc chắn bà nàng sẽ lo cho. Phi Đức Phú đã có một ý nghĩ chủ quan, nên chàng không muốn tranh luận cùng Phú. Nếu mãi theo khuyên Phú thì không kéo sẽ bị hiểu lầm, chàng bèn cười nhạt nói. Phú sớm đạt được lý tưởng, nếu có rượu chúng ta sẽ cùng cạn ly. Mình hy vọng sẽ đãi phi một rượu để nhờ vào sự hỗ trợ của phi. Phi muốn tìm gặp Phú để cho biết công việc của chàng làm trong hai ngày qua. Trưa hôm qua, chàng đến đầu phiên, cùng cao gia toàn đi tìm vị chỉ huy hàng không tại vùng này để cập đến vấn đề tai nạn của lục cơ thực và trân lập dân. Vị này hiểu rành rẽ về vụ đó và đồng ý hợp tác với phi. Ông ta tìm sổ khí tượng tháng chạp năm qua Ngày phi cơ ngộ nạn có ghi đầy đủ chi tiết về tình hình khí tượng Hỏi sao chép lại và đem đến sở hàng không nơi đây ứng chứng Tuy nhiên vấn đề khí tượng đối với tai nạn Nó không giúp ích được gì Bởi công ty hàng không đã báo cáo ngày đó khí tượng rất xấu Bộn hộ căn cứ vào lời của Trương Lập Dân đã khai rõ tại y viện Dì chàng đã nhìn nhận phi cơ ngộ nạn là do chàng mà ra Lời công khai của Trương Lập Dân sau khi được đưa vào bệnh viện không thể lấy đó làm bằng chứng, lý do là tinh thần của anh ta đã thức thường, nhưng những lời khai trước khi anh ta vào bệnh viện thường kinh chứ cũng không một người nào làm chứng nối các hơn. Nên công ty hàng không phải lấy đó làm bằng. Bọn họ muốn làm đảo loạn một vụ án phải cố gắng lắm mới tìm được tài liệu. Điều đó không phải một mình phi làm được. Nhưng Phi hết sức cổ vũ cho Cao Gia Toàn và một số anh em khác, bọn họ làm bất cứ giá nào, không để khó khăn, quyết tìm đầy đủ chứng cứ của tai nạn phi cơ. Sau đó mới có thể nói đến cách điều trị trường lập dân và lật ngửa bản án. Phi định đem tất cả câu chuyện đó để nói rõ với Phú để nhờ Phú hỗ trợ trong việc này. Hiện giờ Phi không còn nghi vọng Phú sẽ giúp được gì. Nếu thất lộ ra đây, trái lại gây cho bọn Cao Gia Toàn thêm khó khăn giờ đó vì không nói cho Phú biết nữa Phú đang nghĩ gì bèn cười cười hỏi vừa rồi nghe Phi nói đang làm những việc cùng với một số người khác đó là những việc gì Phi lắc đầu gường cười nói sự tình đều phải gắt lại chỉ biết làm gì bây giờ phải chờ có cơ hội tốt tôi cũng muốn nói rõ với Phú để nhờ anh giúp đỡ Tiểu Lê những việc cô chú mày mà mình không giúp đỡ sao Vì giả phú bằng những việc không liên can gì Nên Vy xin cứu tự ra đi Chẳng có cảm giác Nghề y học tại Đài Bắc này Là nghề người ta ưu thích Rất nhiều sinh viên đi vào con đường này Tuy nhiên có nhiều người Không muốn phụng sự nhân loại một cách thiết thực Mộng của họ là áo ấm đềm im Khi bước ra khỏi nhà trường Là muốn tự mình Phải có một y viện Khách khao làm viện trưởng Nếu không cũng tìm cưới con gái của một nhà hào phú để nhờ phú ông giúp đỡ, hầu mua cầu làm giàu nhanh chóng để hưởng nhàn lạc. Phi thì nghĩ khác, nhưng chàng không ngờ phú cũng chỉ ham mê nhàn lạc. Phi và phú thân thích nhau từ lâu, nay chàng hiểu rõ thêm tâm tính của phú thì chàng rất thất vọng. Phi được bạn học xem là người tốt phước, vậy chàng và bâng bân yêu nhau, điều đó là đề tài cho mọi người chú ý. Có điều người ta hiểu rõ là chàng chưa bao giờ cầu cạnh hay đeo đuổi theo bân bân, nhưng chàng đã được khu viện trưởng để ý. Điều đó làm cho chàng cùng khó mà khuyên Phú đừng nên theo đuổi tố tố, bởi khi Phú mở miệng ra là đề cập đến vấn đề giữa Phi và bân bân. Tâm tánh Phi rất tự trọng, không hề xem việc đó làm cứu cánh, nhưng thực tế người ta cho chàng đã có gốc lớn để chữa nương. Nếu khuyên phú đừng đuổi theo tố tố Thì chẳng khác nào Mình nhặt được vàng Lại khuyên người khác đứng tham cụ quý Mộng của chàng là làm thế nào Sớm được xuất ngoại du học Nếu được ở nước ngoài Sẽ tự mình cố gắng nghiên cứu những điều hay Của nền y khoa tân tiến Sau khi về nước nhà Chàng có cơ hội phục vụ đồng bào Có lúc chàng hy vọng Bần bần đừng sớm về nước Hoặc nàng yêu một chàng nào đó nơi nước ngoài Thì vấn đề của chàng sẽ giải quyết dễ dàng Ngoài việc đó ra Phi không biết giải quyết thế nào cho ổn Chàng không thể quên ưu nghĩa của khu viện trưởng Đã đối xử đẹp với chàng Ý nghĩa quay cuồng như thế Nên mỗi lúc chàng đặt bút viết thư gửi cho bân bân Chàng không biết phải dùng lời nào Nghe cho tình tướng ngọt ngào hơn Rốt cuộc những bức thư tình của chàng gửi cho nàng Chẳng khác một bức công văn Từ y viện trở về nhà họ hùng Đường cũng hơi xa Nhưng chàng không nghĩ đến việc đi xe Vẫn trả bước theo số đông người Và những tiếng kèn xe Tiếng quảng cáo Ca nhạc Rao hàng Lạnh lạnh bên tay Theo từng bước đi của chàng Tuy tiếng ôm ào Làm đinh tay nhất ốc Nhưng đối với chàng Như chẳng chút lưu ý Chàng có cảm giác như Mình lạc lỏng một mình Trong bãi sa mạc Quang Du Chàng lưỡng thưởng vừa về đến cửa Cũng là lúc ánh dương Vừa chen Quốc sau rặng núi xa Chàng không buồn thưởng thức cánh trời chiều, chỉ làm lũi bước đi vào ngõ rẻ Khi chàng định nhấn chuông, thì bỗng nghe từ trên lầu phát ra tiếng ca trong suốt. Chàng đứng tựa vào cánh cửa, nghe lời ca như oán như thang, giọng ca trong ấm khi trầm khi bổng Quên mình nước biếc non xanh, gió chiều từng đợt cuốn cành lá rơi. Chạnh nhìn dòng nước chảy xuôi, mây trôi mang mát như khơi nỗi buồn. Ngoài khơi thấp thoáng cánh bườm, chim bay về tổ trên không tầng đàn, nắng hè nóng bức như rang, thiêu bờ có dại ú vàng sắc sơ, sông dài nước chảy lửng lờ, nước trôi trôi mãi biết là về đâu, về đâu nào biết về đâu, càng trong càng vắng bao giờ gặp nhau. Để người cô hoành đắng cay, tim lòng khô héo theo ngày nhớ mong, buồn nhìn nước biếc xua dòng, Tiếng ca và tiếng dương cầm nhỏ dần Và lần lần dứt hẳn Vì nghe rõ đúng là tiếng của Tố Tố Từ ngày chàng đến ở nhà Tố Tố đến nay Chưa nghe được nàng ca và đàn dương cầm lần nào Hôm nay lần đầu tiên Chàng nghe rõ tiếng ca của nàng Lời ca diễn tả nỗi niềm ưu oán Lời ca chứa đầy tình cảm Khiến cho lòng chàng cảm thấy bồi hồi Chàng đứng dựa lưng vào cửa Nhìn dòng nước sông đạm thủy lặng lờ trôi Vân dương lần lần chìm sâu đáy biển Trên sông phất vơ những cánh bường về bến Trên không khối lam chiều trầm lên vạn vật Mang đêm dần dần vũ kính công gian Chàng muốn nghe thêm tiếng nạn trỗi lên Trên những cung điệu lạnh lót Nhưng vô tình lời ca và tiếng dương cầm bỗng bạc ngang Chàng nhìn về đằng sau Thấy xe của hồn Xuân Trưởng đã quẹo vào ngã rẽ Vì không muốn để người khác biết ý định của mình Chàng biến đưa tay nhấn chuông Chàng vừa nhấn chuông cửa Thì chiếc xe cũng vừa vào đến cửa Trên xe chỉ có một mình lão Phương lái chứ không có Hùng Sưởng trưởng, vì lấy làm lạ, tự nghe đến đây, Hùng Sưởng trưởng rất ít về nhà dùng cơm tối. Chàng nhớ ra, có chặng cũng chỉ một lần thôi. Thường thì chỉ có hai mẹ con của Tú Tú, nay có thêm chàng nữa thì vốn viện có ba người. Lúc chàng ra đi rồi thì trong nhà rất vắng vẻ. Chàng nghĩ phượng phơ cũng chẳng ít chỗ đâu. Cái lo gia đình nàng vắng vẻ chỉ là chuyện vô bổ. Chẳng qua loài người là động vật có tình cảm Thế thôi Chuyện Phi thắc mắc không bao giờ Phi để lộ ra ngoài mặt Khi chàng cùng hai mẹ con nàng dùng cơm Chàng chỉ tìm cách nói dối rằng Mình thường đi vào thư viện để tìm sách Để tra cứu tài liệu Tô tố, tố không nói gì Nhưng trên nét mặt nàng hiện vẻ sổ khổ Và pha lẫn về thất vọng Phi đã biết nàng đang nghĩ gì Nàng không hề đề cập đến việc thăm viên bệnh viện Nhưng tùy tiện hỏi thăm chàng đến thư viện để tìm lại sách gì. Nàng tỏ ra không mấy lưu tâm đến việc phi ra đi, cũng không lộ vẻ bồn phiền về chuyện đó.